Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư chương 261 bắt phá Thông thiên giáo chủ ánh mắt quét qua Trong miệng quát nhẹ Trong tay bảo kiếm liền đã chém ra Ánh kiếm từng đảo từng đảo quét ngang Nhất thời chém nát cái kia từng đảo từng đảo thần quang cùng tiên quang Nhiều năm qua đi ngươi quả nhiên vô dụng Thông thiên giáo chủ cười gần Trong tay thanh bình kiếm vung lên Nhưng chém về phía vô cực lão tổ Trong miệng khinh thường nói Bất tiện Vô cực lão tổ nhất thời mồ hôi lạnh chảy ra Ánh mắt sợ hãi Vội vã tránh né Nhưng thanh bình kiếm khóa chặt hắn Để hắn hãm sâu vũng bùn Không thể động đẩy Giết Điên đảo lão tổ ra tay giúp đỡ Trong tay xoay ngược lại càn khôn Mang theo bàn bạc sức mạnh to lớn Muốn đem thanh bình kiếm đánh bay Nhưng thông thiên giáo chủ trong tay xoay một cái Thanh bình kiếm cấp tốc rời đi mục tiêu Đột nhiên chém về phía điên đảo lão tổ bàn tay lớn Thật gian trá Điên đảo lão tổ kinh hãi Vội vã thu tay lại Xì Thanh bình kiếm nhanh như chớp giật Trực tiếp lóe qua một đảo kiếm ảnh Một tiếng vang nhỏ Nhất thời từ điên đảo lão tổ chỗ cổ tay chém qua Nhất thời điên đảo lão tổ một bàn tay lớn rơi xuống hướng về đại địa Mà vô cực lão tổ nhân cơ hội Vội vã thân hình loáng một cái Rút lui Trong chớp mắt lui ra mấy ngàn dặm Thân hình xoay một cái Liện muốn chạy trốn Nhưng đã sớm ở một bên quan chiến đinh nhạc thân hình hơi động Trực tiếp ngăn chặn vô cực lão tổ đường đi Lạnh lùng nói rằng Các hạ cũng đừng muốn đi rồi Nói đinh nhạc cầm trong tay xích kim quyền trượng vạch một cái Một vệt kim quang trực tiếp chém ra Tiểu bối, ngươi muốn chết Vô cực lão tổ gầm lên Bị đinh nhạc ngăn cản đường đi Hắn trong lòng như có lửa đốt Thông thiên giáo chủ Thanh Bình Kiếm mang đến cho hắn một cảm giác quá lợi hại Vừa nãy tuy rằng giáo chủ mục tiêu là Điên Đảo Lão Tổ Nhưng này gư hoảng một chiêu kiếm vẫn để cho hắn sợ hãi vạn phần Cho nên mới muốn bỏ chạy Cũng không dám quản Điên Đảo Lão Tổ chết sống Một hai lần muốn chu diệt Đinh Nhạc là bởi vì Đinh Nhạc mặc dù là một tên tiểu bối Nhưng có đại khí vận thực sự là trong thiên địa ít có Cùng kế hoạch của bọn họ có quan hệ lớn lao Tự nhiên, vô cực lão tổ một phương vẫn luôn nếu muốn chu diệt đinh nhạc Đinh nhạc là thông thiên giáo chủ đệ tử Ra tay với đinh nhạc tự nhiên hết sức dễ dàng bị thông thiên giáo chủ cảm ứng được Cho nên mới có vô cực lão tổ mấy người ra tay Điên đảo lão tổ đến che lấp thiên cơ Để ngừa bị thông thiên giáo chủ phát hiện Nhưng không ai từng nghĩ tới đinh nhạc đát vậy còn quá khó xếp Không chỉ có vấn lạc một người Hơn nữa vô cực lão tổ chính mình cũng là suýt chút nữa vẫn lạc Cho tới điên đảo lão tổ không xuất thủ không được giúp đỡ Để che lớp thiên cơ xuất hiện lỗ thùng Bị thông thiên giáo chủ phát hiện Mà điên đảo lão tổ ra tay thì đã nghĩ bỏ chạy Nhưng bất đắc sĩ đinh nhạc liều mạng đều cuốn lấy hắn chốc lát Chính là này nháy mắt Để thông thiên giáo chủ đã tìm đến rồi Một bước sai từng bước sai Chết Vu cực lão tổ gầm lên Trong lòng đối với đinh nhạc sát cơ cuồn cuộn mà lên Trong tay tiên quang ấm ánh Trực tiếp phất lên Nhất thời một mảnh tiên quang cương liệt chém về phía đinh nhạc Oanh Đinh Nhạc vung trượng Phá nát tiên quang lại gần đi tới quyền trưởng ngăn trở vô cực lão tổ hai tay Một tay kia nắm tay nổ ra Nhất thời phịch một tiếng đem vô cực lão tổ đánh thổ huyết sút lui Vô cực lão tổ không cam lòng Nhìn về phía Đinh Nhạc có chút trong lòng cay đắng Biết bây giờ mình đã không phải là đối thủ của Đinh Nhạc Chém Đinh Nhạc trở tay một nắm Một tay trên xuất hiện một thanh bảo kiếm Bá một tiếng Trực tiếp chém ra Kiếm khí tung hoành Vô cực lão tổ vội vã tránh né Nhưng bị thương nặng hắn phản ứng không lớn bằng dĩ vãng Thổi phù một tiếng Một cánh tay bị đinh nhạc chém xuống Vô cực lão tổ chật vật lùi về sau Đinh nhạc nhưng theo sát không nhỉ Một tay vung trượng Một tay phách kiếm Để vô cực lão tổ căn bản không có cách nào chống đối Trên người trong nháy mắt liền lại lan tràn toàn thân máu tươi Được, được, được Vô cực lão tổ bi phấn gào thét Nhìn đinh nhạc lại là vung kiếm chém tới Thấy mình đã không thể lui được nữa Thân hình dừng lại Ánh mắt tàn nhẫn Trên người pháp lực bạo động Đột nhiên Hoàn toàn vư ảng thế giới từ trong cơ thể hắn hiện lên Cũng lại trong thời gian ngắn do vư hóa thực Chìm nổi ở hắn đỉnh đầu Đinh nhạt nhìn lại Ánh mắt co ruột lại Đây là một cái thế giới chân thực Nội bộ quần phong tú lệ Sông lớn thay nhau nổi lên Phóng tầm mắt nhìn Không xuống có hơn 10 triệu bên trong Tiếp sức khổng lồ Oanh Vô cực lão tổ ra tay Nhất thời bàn bạc vô lượng thế giới chi lực gia trì tại người liền dường như ra trì thiên đảo Chi lực chư thiên thánh nhân giống như Cả người khí tức đột nhiên vượt quá dĩ vãng Đạt đến một loại đỉnh cao cảnh giới Sơ tay nhất chân đều là lay động chư thiên vạn đảo Giết Vô cực lão tổ bàn tay lớn bổ ra Cùng đỏ đậm quyền trưởng chạm vào nhau Phát sinh nổ vang một tiếng dường như trung vang giống như nổ vang Đinh nhạc chỉ cảm thấy trên tay tê dần Quyền trưởng đều có chút suýt chút nữa không có nắm chặn Đinh nhạc trong lòng khiếp sợ Này trọng thương vô cực lão tổ làm sao một thoáng phát huy ra lớn như vậy Thần thông uy năng Đột nhiên Đinh nhạc ánh mắt quét qua Nhìn thấy vô cực lão tổ đỉnh đầu vùng thế giới kia Nhất thời Ánh mắt co rụt lại Hắn nhìn thấy vùng thế giới kia có một đám lớn sơn hà đổ nát hóa thành nát tan Công kích hắn đỉnh đầu vùng thế giới kia Lúc này thông thiên giáo chủ âm thanh truyền vào đinh nhạc trong tay Đinh nhạc ánh mắt quét một thoáng Nhìn thấy thông thiên giáo chủ hoàn toàn ác chế điên đảo lão tổ Điên đảo lão tổ loại kia điên đảo càn khôn đại thần thông ở thông thiên giáo chủ dưới kiếm không hề tác dụng Mỗi một kiếm cũng làm cho điên đảo lão tổ lùi về sau Không dám mạnh mẽ chống đỡ Lúc này, vô cực lão tổ lại là tấn công tới Đinh nhạc vội vàng hướng kháng Bất chu ấm nổ vang bay lên Hóa thành như núi cao to nhỏ Quay về vô cực lão tổ đỉnh đầu thế giới oanh gích mà đi Cút Vô cực lão tổ gầm lên Vỗ tới một trường Nổ vang một tiếng đen bất chu ấm đập bay ra ngoài Đinh nhạc chú ý tới Vô cực lão tổ đỉnh đầu vùng thế giới kia có một mảnh sơn hà đổ nát Nguyên lai like hắn này bàng bạc sức mạnh to lớn là lấy ra bên trong vùng thế giới kia thiên địa chi lực Đinh nhạc trong lòng hiểu rõ Đột nhiên tới gần Quyện trưởng cái kia xích kim bảo thạc kim quang ấm ánh Nổ vang một tiếng sen vào bên trong vùng thế giới kia Nhất thời Một đoàn ấm ánh rừng rực kim quang ở bên trong vùng thế giới kia bùng lên ra Kim quang vô lượng Cắt ra vùng thế giới kia Tảng lớn núi sông sông lớn bị hóa thành một mảnh nát tan Phốc vô cực lão tổ mặt như giấy vàng Há mồm thổ một ngụm máu tươi Cả người cái kia tăng vọt khí tức Dường như bị đâm thủng khí cầu giống như Cấp tốc nghề hoài giảm xuống Chết Đinh nhạc mắt sáng lên Trong tay bảo kiếm xoay một cái Thổi phù một tiếng Vô cực lão tổ đầu lâu bị chém xuống Đồng thời Đinh nhạc biết như vậy Cũng không thể giết chết vô cực lão tổ Trong tay hắn quyền trưởng phất lên một mảnh kim quang bao phủ mà ra. Cương liệt mãnh liệt. Đem vô Cực lão tổ thi thể toàn bộ bao phủ. A. Vu Cực lão tổ bản thể hiện ra. Một đoàn thần quang bên trái trùng vướng vạ. Phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng không đến bao lâu. Ở rừng rực kim quang bên dưới. Đoàn kia thần quang cấp tốc thu nhỏ lại. Rất nhanh. Đều không đủ một quyền to nhỏ Tin tưởng Dùng không được mấy hơi thở Đinh nhạc liền có thể miễn cưỡng đem vô cực lão tổ tiêu diệt Nhưng lúc này Đinh nhạc mắt sáng lên Nhìn chầm chầm đoàn kia thần quang lộ ra một vẻ vui mừng Nhất thời Đinh nhạc ra tay Một tay đem đoàn kia thần quang nắm ở trong tay Ở đinh nhạc trong tay Này đoàn thần quang tuy nhưng đã không đủ to bằng nắm tay Nhưng vẫn như cũ có thần quang lưu chuyển không thôi Nội bộ có hào quang đảo đảo bước lên Bên trong giống như tinh hà giống như tầng chứa vô cùng àm diệu Lấm ta lấm tấm Từng tia một dường như thiên ngân viết tích xẹt qua cũng làm cho đinh nhạt trong mắt vui vẻ